15, chân môn chi uy với việc lý mộ mời nàng cùng ăn cơm thiếu nữ lập tức đồng ý không chút do dự tiểu thư muốn giữ dáng nên hôm nay nàng lại phải một mình ra ngoài ăn cơm nàng nãy giờ đứng ở đầu tường đã thèm lắm rồi tự nhiên là không thể từ chối được sự mê hoặc của mỹ thực dù tiểu thư từng nói đàn ông càng dễ nhìn lại càng hay lừa người nhưng hắn bất luận nhìn thế nào cũng không giống kẻ lừa đảo hơn nữa hắn là hàng xóm duy nhất mời nàng ăn cơm không hiểu làm sao mà tiểu thư lại không thích hắn lý mộ vừa n ư ớ n g thịt vừa trò chuyện với nàng vãn vãn năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi mười sáu quê ở đâu thế quên rồi ngươi bắt đầu theo tiểu thư nhà ngươi từ bao giờ năm tuổi thiếu nữ mười sáu tuổi so với lý mộ cũng chỉ thua có hai tuổi nhìn có chút ngốc nghếch đáng yêu cơ bản là lý mộ hỏi một câu nàng đáp một câu mắt cũng không nháy một cái trước sau chỉ tập trung nhìn c h ầ m c h ầ m vào thịt nướng trên phiên đá lý mộ trò chuyện cùng nàng mấy câu gia tăng tình cảm Kéo khoảng gần tiếng người gì, người gọi nương lên nhờ, vãn vãn, người ăn trước. Lát nữa nếu ta ra chuyện gì, có thể phiền người tới huyện nha Thanh cách thể xảy trước, có cô lát rồi ra tới tới Lý ta đây Đây mới là mục đích thực sự để hắn mời nàng qua ăn cơm dù sao việc hắn thử nghiệm vẫn có nguy hiểm vạn nhất xảy ra sự cố mà bên mình lại không c ó ai trông tới lúc đó dù hắn có xảy ra chuyện gì cũng chẳng có ai biết thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn nghi hoặc hỏi lại xảy ra chuyện gì nữa đại loại như thổ huyết té xịu lý mộ giải thích thêm người hôm nay không phải đã thấy thân thể ta không quá tốt ta lo chút nữa lại ngất xỉu ồ thiếu nữ khẽ gật đầu xong lại c h ú mục vào đám mỹ thực trước mắt lý mộ đi tới cạnh bàn đá mở cuốn thư tịch nhập môn mà lý thanh cho h ắ n ra lật tới trang ghi về thủ ấn thần thông và đạo thuật đều yêu cầu thi triển thông qua thủ ấn và t r ư ờ n g quyết trong đó thủ ấn của thần thông là phức tạp hơn cả thường thường phải là tổ hợp của ít nhất hai thủ ấn trở lên mà đại đạo lại tối gian đạo thuật bình thường đều là một thủ ấn hơn nữa thủ ấn đạo thuật chỉ có ba mươi sáu kiểu theo đó thử nghiệm tối đa ba mươi sáu lần là liền có kết quả bằng không nếu là tổ hợp ngẫu nhiên của ba mươi sáu thủ ấn kia thì số lần phải thử sẽ không biết lớn tới cỡ nào lý mộ cứ lần mỏ thử từng cái một thì cả đời này cũng không thử xong lý mộ nhìn nhìn thủ ấn đầu tiên s o n g thở sâu dỗi thẳng năm ngón bàn tay phải đưa đầu ngón tay hướng lên ngón áp ú t và ngón giữa con hướng vào lòng bàn tay rồi nhỏ r ộ n g lầm nhầm thiên địa vô cực càn khôn tá pháp pháp do tâm sinh sinh sinh bất tức xung quanh không thấy bất kỳ dị tượng nào xuất hiện lý mộ cũng không thấy có trô nào không khỏe hắn lại thử tiếp cái thứ hai sau một lát liền lắc đầu tự nói hay là không đúng thử liên tiếp hơn m ộ ư ơ i cái đều không có phản ứng gì lý mộ một lần chuyển qua một thủ ấn tên là b ắ c đầu ấn nhỏ giọng nói thiên địa vô cực càn k h ô n tá pháp pháp do tâm sinh sinh sinh bất tức âm một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện trong hư không khiến cả người hắn chấn động sắc mặt lập tức tái nhợn không chút huyết sắc cơ thể cứ thẳng đơ đổ xuống thiếu nữ đang chuyên tâm chén thịt nướng nghe thấy âm thanh lạ sau lưng liền quay đầu nhìn kết quả vừa nhìn mặt liền biến sắc cuống cuồng nuốt vội thức ăn trong miệng xuống rồi la lớn tiểu thư không m ộ n rồi lý công tử lại ngất rồi l i ế u hàm yên vội vàng chạy từ bên nhà sang nhìn nhìn lý mộ đang bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất s o n g cũng không hỏi tại sao nha hoàng nhà mình lại ở đây mà gấp giọng nói vãn vãn nhanh đi mời đại phu tới đây không cần lý mộ gian nan từ mặt đất đứng dậy nói ngay ta không sao Tuyệt đ liệu ừ hàm yên quan sát hắn một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi không lẽ ngươi mắc trọng bệnh gì sao lý mộ vốn muốn phủ nhận nhưng hắn chợt cảm nhận được một loại tâm tình đặc biệt ở trên người liêu hàm yên hắn vận chuyển pháp lực lên mắt thấy cả người nàng tỏa ra ánh sáng trắng dịu dịu thất tình thất sắc màu đỏ là hỉ xám là nộ xanh là kỵ không màu là ái đen là ác vàng là d ụ mà màu trắng chính là đại biểu cho hai t ì n h bi thương buồn bã thương tiếc thương cảm đều có thể sinh ai t ì n h không lẽ l i ê u hàm i ê n cho rằng hắn mắc bệnh nan y hiển nên sinh lòng thương cảm hắn tức g âm sinh ra từ hai t ì n h thân là một nam nhân trong số bảy phách lý mộ có thể không cần thi cầu không cần thôn tặc nhưng tuyệt đối không thể không cần tức âm hắn bỏ ý nghĩ phủ nhận đi kịp thời dẫn chút hai t ì n h qua đồng thời dưới ánh nhìn chăm chú của liêu hàm yên k h ẽ thở dài chậm rãi túi đầu nói vẫn bị ngươi nhìn ra liêu hàm yên run run bờ m ô i khó có thể tin ngươi ngươi thực sự lý mộ khẽ gật đầu xong lại ngửa đầu nghiêng một góc bốn mươi lăm độ nhìn lên trời bình tĩnh nói tiếp ta chỉ còn sống được tối đa nửa năm nữa sắc mặt liêu hàm yên khẽ biến khẽ than thở làm sao có thể rõ ràng đại phụ đã bảo ngươi mạch tượng trầm ổn cơ thể khỏe mạnh người có thân thể khỏe mạnh lại ngất xỉu hai lần một ngày sao lý mộ cười tự dễu rồi nói tiếp thực ra không phải ta buổi sáng h a g ngủ chỉ là ốm đau khiến đêm ta không thể ngủ mai tới lúc bình mình mới chợp mắt được vậy nên mới dậy trễ nhân cơ hội này hắn định giải thích với liêu hàm yên chuyện mình không dậy nổi vào buổi sáng liêu hàm yên nhớ tới chuyện hồi sáng hôm qua mặt lộ ra vẻ tự trách nói thực xin lỗi nhà hôm qua ta không phải cố ý không sao đâu người nào cũng phải chết một lần ta đã sớm nghĩ thông nếu việc mà chúng ta không thể thay đổi vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận cố gắng mỗi ngày đều cố gắng sống cho thật tốt có điều ngươi yên tâm trước khi ta chết mười lượng bạc ta nợ nhất định sẽ trả lại ngươi liêu hàm yên ha to miệng sau cùng túi lầy hay nay nói thực ra là ta bảo đại phu dùng mấy dược liệu quý giá đó mười lượng bạc kia ngươi không cần trả lại sau này nếu có bất kỳ khó khăn gì có thể tới tìm ta ta sẽ tận lực g i ú p ngươi không đợi lý mộ trả lời liễu hàm yên liền đứng lên thi lễ với hắn một cái rồi kéo cô tiểu nha hoàn còn chưa n ợ chia xa đi ra ngoài lý mộ nhìn dáng vẻ ấy này khi rời đi của nàng trong lòng thầm thở dài hắn đã từng là thanh niên tốt trung thực thủ tín nay lại bị vận mệnh chết tiệt này bức thành cha nam vô sỉ dùng lý do thân mang bệnh nan ý để tranh thủ sự thông cảm của nữ nhân than thở thì than thở nhưng đồng cảm sâu sắc vẫn còn cần nhiều dù sao thì ai tình so với h ỷ tình hay nộ tình khó đạt hơn khá nhiều nếu muốn ngưng tự phách tức âm trọng c hắn n bản c a m Nhi thì vừa rồi đã chứng mình ngoài đạo đức kinh r a thái nhất b ạ t tội trảm y ê u hộ thân chú của đạo giáo từ một thế giới khác khi kết hợp với b ắ t đầu ấn cũng có thể dẫn phát thiên địa cộng hưởng nhưng trước mắt pháp lực của hắn quá mức thấp kém nên cưỡng ép thi triển át bị cắn trả nếu không phải mới rồi hắn thấy tình hình không ổn lập tức thu lại thủ ấn e rằng kết quả sẽ lại là thổ huyết hôn mê việc tăng cường pháp lực không có lối tắt có thể đi nên dù tốc độ tu luyện của hắn có nhanh hơn một chút so với tu hành giả bình thường nhưng để có thể chịu đựng được cắn trả từ mấy thứ chân ngôn này không biết còn phải đợi đến khi nào sau một hồi suy nghĩ hắn vẫn quyết định tiếp tục thử nghiệm có nhiều chân ngôn và thần chú như vậy nhất định sẽ có thứ mà hắn hiện tại có thể khống chế được lý mộ lục lọi chi nhớ lẩm bẩm tự nói kế tiếp phải thử bao nhiêu cái đây hay là thử một chút cựu tự chân ngôn thời gian ba ngày thoáng cái đã qua trên ngọn núi chính của phụ lục phái ở bạch vân sơn ô ống một tiếng chuông nặng nề g h vang lên tức thì mấy người đang khoanh chân ngồi xung quanh chuông cổ m á n h liệt ngẩng đầu lên lại nữa lại nữa đây lần thứ mấy đạo trung minh hưởng số lần đạo trung minh hưởng mà lao phu từng nghe trong mấy chục năm qua cũng không nhiều bằng ba ngày này mười tám lần trong ba ngày này đạo t r u n g vang lên trọn vẹn m ộ ư ơ i tám lần cái chuông rách này không phải là bị hỏng rồi chứ không thể nào có nhiều đạo thuật mới xuất hiện cùng lúc như vậy nhất định là đạo t r u n g bị hỏng mấy người bên cạnh chuông cổ mắt ai cũng đỏ ngầu suốt ba ngày qua tinh thần bọn họ căng thẳng cực độ tâm tình của ai cũng bị đạo t r u n g trước mắt ảnh hưởng không chỉ có đạo hiệt run rẩy đạo t r u n g tự kêu mà trong ba ngày này cái đạo t r u n g ba năm cũng không minh hưởng nổi một lần lại bỗng vang lên tới m ộ ư ơ i tám lần chịu ảnh hưởng của tiếng chuông linh khí thiên địa tại p h ụ lục phái rơi vào một mảnh hỗn loạn các đệ tử ai ai cũng đều kinh hãi từ khi p h ụ lục pháp được lập ra tới nay cũng chưa từng trải qua dị tượng như vậy nếu không phải đạo trung bị hỏng thì đó chính là do có đại năng giả tu vi thông thiên trong ba ngày này đã không ngừng sáng tạo đạo thuật mới mà trên đạo kinh không có chuyện này làm sao có thể ổ ổng trong khi mọi người ở đây vẫn còn đang kinh hoàng bất định đạo trung trước mặt bọn họ lại lần nữa phát ra tiếng v ù vù ánh trăng sáng tỏ lý mộ khoanh chân ngồi giữa sân nhỏ Ngũ tâm hướng lên luyện nộ tình tâm trời, tiếp tục hóa vì như vậy lý mộ cũng không tiện chọc giận nàng để thu hoạch nô tình nữa đợi tới lúc luyện hóa hết tâm tình hấp thu được từ hai ngày trước xong hắn lại phải nghĩ cách khác thời gian đã tới giờ tí ánh trăng như nước chủ tớ liêu hàm yên đã sớm đi ngủ quanh lý mộ là một mảnh không gian tĩnh lặng giờ tí một khắc lý mộ đang ngồi xếp bằng trong sân đột nhiên mở mắt từ khi luyện hóa hỉ tình của trương vương thị s o n g cảm giác của hắn liền nhạy cảm hơn nhiều huống chi lúc này chuỗi phật c h â u trên tay hay lại đang tỏa ra hảo quang yếu ớt thanh hồng kiếm bên hông cũng đang vù vù không thôi hắn đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào chỉ thấy dưới ánh trăng một đám khói đen xì từ trong khe cửa mau chóng chui vào trong sân rồi ngưng tụ thành một bóng người bóng người do khói đen ngưng tụ thành quay cuồng bất định đồng thời phát ra âm thanh đoán hận tới cực điểm ba ngày người biết ba ngày ta trải qua những gì không hòa thượng chết tiệt kia bắt ta nghe hắn n i ệ m kinh ba ngày ba ngày ta nghe trọn vẹn ba ngày người biết đó là cảm giác gì không may mắn là đạo hạnh của ta lại đột phá thừa dịp hoàn thượng kia không để ý mới trốn thoát nếu không phải vì ngươi hết thể mấy chuyện đó sẽ không xảy ra tối nay ta nhất định phải nuốt hồn phách của ngươi hòa thượng kia không cứu nổi ngươi nữa chuỗi chàng hạt rách nát kia càng không cứu nổi ngươi đám khói đen kia phát ra mấy tiếng rít gào xong liền tràn về phía lý mộ từ khi tức của nó tản ra mà trông thì có vẻ còn mạnh hơn so với mấy hôm trước chuỗi phật c h â u trong tay lý mộ đột nhiên tỏa h à o quang sáng rực thanh hồng kiếm bên hông cũng r u n g kịch liệt hơn rất nhiều nhìn khói đen tràn tới lý mộ cũng không đứng dậy mà trước tiên làm một động tác hắn khoanh chân bất động mười ngón hai tay đan chặt vào nhau hai ngón trỏ rỗi ra chạm vào nhau cùng lúc đó trong miệng hắn khẽ vang lên một tiếng lâm ẩm tiếng vừa nói ra tức thì không gian ban đêm trong sân đột nhiên sáng như ban ngày đồng thời một tia xét trói mắt bổ xuống đánh t r ò nền n sân ngay trước đám khói đen biến thành một cái hố lý mộ mở to mắt nhìn đám g ạ c h xanh vỡ vụn dầu d i nói nói g lại đánh t r ư ở n g khói đen đang quần quần kéo tới đột nhiên ngưng phát lại sau một thoáng yên lặng từ trong đó có âm thanh run r à y truyền ra thực xin lỗi vừa rồi nhận lầm người tiểu quỷ này xin cáo lui không quấy r à y ngài tu hành